tập mười ông hội đồng nhảy nhõm, lắng nghe tiếng súng lớn nổ rền ở phía làng bên cạnh ông càng lo thêm khi hồi mỏ báo động lên ông quay qua hỏi nhầm bộ tụi nó tới thì sao mày nhâm làm tỉnh đát con mới ở trụ sở chạy về đây liên lạc đi lấy tin về cho là tây vô ở đâu mì cần quận. sao họ đánh mỏ hồi một kia kia nhâm gượng cười lần trước tàu bên tây tới mấy chả để sổ Đây là lần này mấy anh chả báo động trước cho chắc ăn Bất quá bà con cô bác chạy trốn mệt một chút Nhưng rủi sau này có chuyện gì Thì không ai trách móc vào đâu được Mày có gặp mấy anh chả lớn Trong quỹ ban không Nhầm nhũng dài Mấy chả còn dông trước hơn ai hết Ông hội đồng kêu lên y trời Rồi còn ai ở trong trụ sở Rủi tây nó tới bất tử Nhầm đỡ lời cha Còn mấy mạng du kích thôi Ba nghĩ coi Dầu cho mấy anh chả có ở lại Thì khi tây đến Mấy anh chả cũng phải giọt Chứ ở lại để cho nó bắt thấy mồ sao Chờ mấy thằng du kích đó Thì ăn nhậu gì Vậy mà mấy anh chả còn bài đặt Bộ mấy anh chả nói Tây bây giờ Cũng như thứ lính Tây Tàu Cáo Đi bắt rượu lậu giống hồi nắm hay sao Nhâm không đồng ý với cha Sao không biết Nhưng mình theo chiến thuật du kích Tụi nó tới thì mình phải chạy Ông hội đồng dặn lại Rồi tới năm nào mình mới độc lập được Mình chạy bằng giò bằng ghe Tụi nó rượt bằng tàu bằng xe. Rồi mày biểu chạy hoài được ha. Nhâm chạy lại. Bởi vậy mình mới đánh theo lối du kích. Mình rình rình mình khỉa lần hồi mà ba Ông hội đồng lắc đầu quậy quậy. Thôi thôi tao tin không nổi. Cái điều này tao phải tính chuyện giọt lên quận ở. Nhâm chắc lưỡi. ba nói ôm sòm cái điều đó. Có ngài à. Tao nói với mày không được sao. Mấy chả cứ bắt tao lưng khừng ở đây để làm cố vấn hoài. Rồi nẹo tiền. Làm như tao giữ kho bạc của nhà nước vậy Cái điều này tay nó mà chớp được thì cũng chết Mà ở dưới này riết thì chỉ có nước cạp đất mà ăn Mày cũng vậy nữa Coi bộ mày không lo gì hết Và còn đòi đi theo bộ đội này nọ nữa chứ nhằm mỉm cười Ba nghĩ coi Con còn trẻ mà Với lại thà đi bộ đội thì có chết cũng mát ruột Chứ lấp ló theo ba ông nội du kích ấp du kích xã này Chết quan mạng quá mà Ở đây mình sợ họ làm khó dễ Nên con mới lãnh phần cứu thương cho lấy có Cũng như ba bây giờ Ba làm cố vấn cho mấy anh tá điện cũ của ba vậy mà Ông hội đồng nhăn mặt Rồi lắng tai nghe tiếng súng nổ Coi bộ nôn tớ ra nhầm Xa mà ba Mày đừng ý ý Nhiều khi tụi nó đánh ba bốn mặt Với lại tụi nó đi xe đi tàu Thì tới nhấp nhái mấy hồi Thôi bây giờ mấy cha quỷ ban đã giông mất Thì tao với mày cũng nên vô trọng ở với má mày Và con vợ con của mày à để có cái gì thì còn liệu được nhâm do dự rồi nói thôi bà về trỏng trước đi con ở ngoài này nghe ngóng một lát nữa coi lúc này mà chạy xuống dưới ghe để chờ chạy trốn thì buồn quá ông hội đồng trợn mắt thằng này lạ hả giặc giả mà mày muốn vui thì vui cái nỗi gì hả nhâm không muốn cải lý với cha mình nữa chỉ tìm cách thuyết phục ông hội đi trước nói nào ngay lúc lộn xộn này con cũng cần nhấp nhán cho có mặt ở ngoài trụ sở kẻo mấy chả nghi ngờ này nọ ba còn lại gì mấy chả hay la quản vì vấn đề duyệt giang việc ngay ở chỗ mình đây còn đỡ nhưng ở mấy nơi khác ba còn lạ gì nữa mình đã kẹt thì phải ráng giữ khi không bị cho đi mò tôm thì cũng ức lắm đó ba ông hội đồng thở dài đoạn gật đầu ai mày nghĩ như vậy cũng phải nhưng liệu mà giữ mình nha bây giờ mày còn có vợ con nữa Nếu tay nó tới thiệt thì nên chạy về chóng. Và nếu không còn thấy ghe đâu nữa thì cứ đi thẳng tút vô trong ngọn. Sau khi ông hội đồng đi rồi, nhằm mang túi cứu thương, thả rề lại trụ sở. Mấy anh du kích đang tụm năm tụm ba bàn tán Người nào người nấy đều cầm sẵn trên tay những món khí giới riêng của mình. Dài khẩu súng bắn chim, dài quả lựu đạn nội hóa. Và rất nhiều món vỏ khí thô sơ như kiếm trường, phi tiêu, ná, lẫy. Nhâm chưa kịp hỏi han gì Chợt nghe có tiếng máy tàu chạy xình xịch ngoài sông cái Mọi người ngơ ngáo nhìn về hướng ấy Một người lên tiếng Bộ mấy thằng canh ngoài còn ngủ gục hết sao vậy Một người khác bàn vô Chắc tàu tay đi ngang qua chứ không tấp vô Một hồi mỏ tre cốc cốc nổi lên Một cách thấp tấp rồi nín bặt Như hết dám hó hé gì nữa Một anh vô kích đứng rột dậy kêu lên Chết cha rồi tay đến thật bay ơi Mấy loạt súng đua nhau xé không khí Lọt đạn đùm đùm cắt bùm nổ khiến cho mọi người tưởng đầu quân địch đã tiến sát bên cạnh và đã có mặt ở tứ phía anh tiểu đội trưởng lại gân cổ lên la lối và quơ tay chỉ trỏ nhưng tiếng súng đã ắt hẳn giọng của anh ta và mấy anh du kích cũng đã phóng thuốc ra mép giường nhâm dội chạy lại níu vai anh tiểu đội trưởng lạc giọng hỏi bây giờ mình sao đây anh anh tiểu đội trưởng quay lại à một tiếng cậu ba hả thì chạy theo đúng kế hoạch chứ còn tính khỉ gì nữa nhâm bật cười thích chí như một đứa trẻ Được tham dự một trò chơi mới mẻ lần đầu tiên Rảo bước theo anh tiểu đội trưởng Để lủi luôn vô giường Lần này tay đổ bộ lên thiệt Chúng đi quanh đi quẩn Dọc theo sớm để bắt gà bắt heo Bắn vừa nổ súng bân quơ từng chập Nhầm chạy theo đám du kích ra giường Lội băng qua ruộng lúa Rồi khi nghe tiếng súng có vẻ như bắn đuổi theo Thì mạnh ai nấy lủi trốn cho xa thêm nữa Năm phút sau Nhầm liếc quanh Và không thấy còn có một ai nữa Quần áo lướt lôi ngồi. Nhầm bèn nghĩ đến việc đi lần vô phía ghe tảng cư của gia đình Đến nơi Nhâm hơi bực Vì chiếc ghe đã nhổ xạo đi từ hồi nào Anh ta thả lại vườn ổi Lóng ngóng nhìn về phía tròi lá của ba lành Tròi lá cũng trống trơn Nhưng chiếc xuồng của ba lành còn nằm nguyên ở kẹt xẻo Nhầm mệt mỏi Ngại lội vô ngọn để tìm gia đình Nên bước lại tròi lá của ba lành Nghe chừng tiếng súng Súng vẫn còn nổ từng chập Nhưng không có vẻ gì tới gần thêm nữa Nhằm ngắm nghía chiếc đệm rách còn bỏ lại trong tròi Chắc lưỡi Rồi chui vào nằm lăn lên đệm một cách khoái trá Tiếng súng vẫn còn nổi lạc đẹt Ngoài phía sớm ở bờ sông cái Và nhằm có cái khoái cảm hiếm hoi của một người Được độc quyền hướng sự thảnh thơi kỳ lạ này Anh ta nghĩ đến bao nhiêu người Hiện đang còn lo trốn chui trốn nhủi Và công lưng chạy cho xa thêm nữa Nhằm mỉm cười một mình Anh ta rất tự bằng lòng Vì vừa có một thái độ khôn ngoan Để khỏi phải phí hơi mệt sức thêm Vừa được một niềm tự kêu nho nhỏ Là nhận thấy mình không đến nỗi nhát gan quá độ Như mọi người khác ngày thường Mấy chả chỉ đòi moi gan xé sát quân thù Nhầm lại nhìn xuống chiếc túi hồng thập tự Khẽ thở dài Khi thấy nó thấm ướt hết phần nửa Rồi anh ta thắc mắc tự hỏi Chẳng biết ai có bị thương không Anh ta hơi xấu hổ khi nghĩ rằng Đáng lẽ mình nên theo sát mấy anh em du kích kia Nhưng rồi anh ta tự an ủi Chắc họ không sao Chạy té khói như vậy thì súng đạn nào theo kịp Nhầm lại mỉm cười duỗi thẳng hai chân, nhắm mắt lại định ngủ một giấc cho khỏe thân. Nhưng vẫn không tài nào làm lơ hoàn toàn với tiếng súng, vẫn còn nổ cách khoảng ở trong sớm được. Vừa lúc ấy thắm cũng từ dưới ruộng loi ngoi leo lên. Cô ngó vội về phía trong sớm và khi thấy đồng ruộng vắng khoe, cô chạy vội về phía vườn ổi. Chiếc ghe tản cư của bà hội đồng và cả chiếc xuồng của ba lành không ở chỗ cũ khiến cho Thấm lo quýnh thêm. dầu biết chắc là mọi người đã xúc đi hết thấm giận hầm hực đi thẳng về phía chòi lá của mình miệng lẩm bẩm rủa thầm mọi người đã bỏ rơi mình lại gần đến nơi thấm giật nảy người đứng khựng lại và vội thụp người xuống nép vô một bụi chuối hộp cạnh đấy cô vừa thoáng thấy một bàn chân ló ra ở cửa chòi cô tự trách mình là đã nhát gan như thỏ đế chắc ba lành bất kể tay tàu quyết nằm ở lại đó để chịu trận cô đứng lên suýt tí nữa buộc miệng réo gọi tên ba lành Nhưng kịp nhận ra có mấy điểm khác thường Ở đôi chân ló khỏi cửa tròi ấy Chân của ba lành thì mốc cờ Chứ đâu có được trắng trẻo như vậy Mặc dầu dính lắm lem bùn đất Và đôi ống quần dài kia Cả đời ba lành đều mặc quần xà lõn Tứ mùa tám tiết gì đều cũng vậy Và chỉ trừ lúc tết nhất Hoặc là lần anh ta cưới vợ thôi Thấm mòn men dần về phía trước mặt cửa tròi Để có thể trông rõ hơn người nằm bên trong Cô muốn bật cười khi nhận ra nhầm Nhưng rồi dáng điệu nằm sải tay sải chân Và nằm không động đậy của nhâm Làm cho cô ta đâm lo ngại Anh ta bị thương Và ráng bò về đây chăng Và khi thấy gia đình đã xuống ghe rút đi hết Anh ta phải tấp vô chòi mình Để nằm lăn ra đó hôi hớp Không nghĩ ngợi gì nữa Thấm chạy A lại lấp bấp réo gọi Cậu ba, cậu ba Anh nhâm, anh sao đó Nghe tiếng chân chạy thình thịch Nhâm đã vội mở mắt ra Và thấy ngay thấm Anh ta định ngồi dậy nhưng kịp nghe tiếng gọi hớt hải của thấm Và mỉm cười nằm luôn nhắm nghiền mắt lại Thấm lũi vô trời ngồi hấp xuống Lính quính ngó khắp người nhầm để tìm một vết thương đẫm máu nào đó Nhầm phát cười rộ ngồi nhổm dậy Thấm giật nảy người né lùi ra phía sau rồi mừng rỡ cười theo Vậy mà tôi tưởng Nhầm nắm lấy tay cô ta nhả nhớ khỏi Tưởng anh chết hả Thấm rút mạnh tay lại đứng rột lên và đùng đùng nổi giận ngang Tôi lo cho anh mà anh xí gạt tôi hả Rồi cô chạy vọt ra ngoài Như để lẫn trốn Nhầm ngờ ngát trong một giây coi em làm gì kỳ vậy Giỡn chơi có một chút cũng không được sao Còn có ai ở đây đâu Thẩm đứng cách cửa tròi Đầu nằm thứ, nét mặt vẫn còn hầm hầm Xí Anh ham không có ai lắm á, Vậy mà tôi tưởng anh bị tay nó bắn cho lòi phèo đổ ruột Rồi bò về nằm một đống ở đó Thôi đi chỗ khác đi Để tôi còn vô thay quần áo Nhâm nhìn kỹ lại Thấm Ủa Em đi đâu mà để ướt lôi ngôi vậy Anh tưởng em đã theo cái đám tảng cư với anh ba rồi chứ Thấm dùng dần đáp Mai anh không biết mà anh còn lủi gì đây Coi Bộ anh biết Anh canh ở đây để gặp em sao Em sao kỳ quá Chẳng qua là sự tình cờ Cái gì tụi mình còn trải qua rồi Thì gặp nhau đây bộ chết sao Hay là hãy thấy nhau là cấm đầu cấm cổ chạy trốn cho xa Thấm lầm bầm mấy tiếng gì không rõ thấy vậy nhầm dội hỏi lãng ra Mà em đi đâu bây giờ mới về Bộ không hay tay vô sao Thấm cúi mặt Vừa kéo cho chiếc áo ướt xích ra Để khỏi dính sát lên ngực Vừa dùng dằn đáp như là phải miễn cưỡng lắm vậy Tôi đi hồi sáng sớm Anh không thấy quần áo nàng hoàng đây sao Nhầm gật đầu Chắc đi chơi đâu xa hả Nét mặt thấm nhẫn cao có Tôi đi đòi nợ Chứ bộ ở không đi chơi, sao mà anh nói? Nhầm nhíu mày nhìn kỹ Thấm, rồi hất hàm hỏi. Làm cái gì mà muốn cự nữ riết tới vậy? Người ta hỏi thăm mà, em làm như là muốn gây lộn lại vậy. Bộ anh có chuyện gì sao? Thấm ngỏ lờ sang chỗ khác. Ai biểu anh ở đây? Ai biểu anh vô làm bộ nằm như chết? Cô sẵn giọng ngang. Mà sao anh không lội vô trong ngọn kiếm ghe của bà hội đồng, chứ nằm ở đây làm chi vậy? Nhầm cười khang, lạ thiệt. Anh muốn đi đâu hay muốn ở đâu thì thấy kể anh Chứ ăn nhầm gì đến em mà em nói Hay là em muốn đuổi anh ra khỏi tròi Thấm quay phát lại to tiếng Anh không biết gì hết trơn á mà cũng bày đặt nói Nhầm mỉm cười Còn em Hỏi em đi đâu về trễ để khiến cho cả nhà giông mất Em không chịu trả lời cho xong Mà cứ ở đó mặt mày quạo đeo Rồi cằn nhằn cái gì ở đây Vậy em đi đòi nở rồi sao nữa Thấm như chợt nhận ra Mình đã nổi nóng hơi quá lố Mặc dầu nổi nóng rất hợp lý Khi gặp trơ trọi nhầm một cách bất ngờ như vậy Khẽ thở dài đoạn dịu giọng lại Để cố giữ vẻ tự nhiên Ờ Tôi đi đòi nợ Và mới vừa nói chuyện cà kê dây ngỗng với họ xong Chứ thiệt ra cũng chưa mở miệng đòi tiền hẳn hồi nữa Kế nghe mỏ hồi một nổi lên Rồi súng nổ tối trời tối đất Và thiên hạ hèn nhau dọn đồ chạy Tôi đứng sớ rớ ở đó rồi cũng phát chạy theo Họ xuống ghe xuống xuồng Còn tôi tôi lội đại với ruộng để về đây Sao giờ này em mới tới đây Thấm nhìn về phía sớm bên bờ sông cái Có dám chạy thẳng một mạch đâu Nghe bà con cô bác họ la chói lối Là có tay đổ bộ lên Thiên binh dạng mã Rồi súng bắn như bắp rang Thì mụ nổi ai dám chạy sổng lưng gì đây Tôi cứ lũ đại xuống ruộng lúa Rồi nhắm mắt nhắm mũi càng tới Chứ không dám ngó ngoái ra phía sau nữa Cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ Có chạy giặt lần nào đâu mà biết Rồi chắc em đi tuốt luôn vô sâu Thấm sẻn lẻn gật đầu Ừ Tới chừng nghe tiếng súng hơi thưa Mới dám rị mọ lần gì đây Té ra mọi người đều dông đi Từ đời cố lĩ nào rồi Chắc ảnh tưởng tôi mắc kẹt tại nhà người quen Nhâm phì cười Đúng như vậy rồi chứ còn chắc khỉ gì nữa Thấm dội hỏi lãng ra Còn anh Sao anh lại ở đây Nhâm phì cười Thì anh cũng gần giống em Cùng với mấy anh em cắm đầu cắm cổ chạy thuộc mạng Rồi lạc nhau hết Anh mệt quá nên lần về đây Không thấy ai hết Anh chui vô tròi nằm đại Cho hơi sức đau lội tới nữa Thấm lại sửa kéo quần áo ướt của mình Và than thở bâng quơ. Thiệt xui xẻo quá à. Lâu lâu không đi ra khỏi nhà Mà đi một cái là nhè đúng cái ngài tay vô Tôi gặp chuyện gì đâu không á? Nhầm bước ra lên tiếng trách móc. Lỡ rồi thì ở đây nghỉ Mà sau khi không em đâm ra giữ ý giữ tứ quá vậy Mỗi khi gặp lén gặp lúc mà em còn mừng rỡ Còn hỏi thăm hỏi nôm Còn sưng em như thường Này chờ giờ có hai đứa Và tay nó còn bắn cầm chừng ngoài kia Thì có ai dám ló về đâu mà em làm như Ngừa sợ cái gì quá cỡ vậy Thấm nạt ngang, Anh đừng có làm bộ ngu Chẳng thà tôi có hẹn trước Thì không nói làm gì Đằng này khi không mình gặp nhau như vậy Rồi không có ai ở gần đây hết trơn Rồi tay nó cứ bắn lắc rắc cho tới chiều như vậy nhằm chợt hiểu nỗi lo âu thầm kín và rất có lý của thấm và cũng hiểu luôn rằng chưa chi thấm đã biết rõ là mình sẽ khó đương đầu nổi trước những sự cám dỗ những sự cám dỗ được thêm một hoàn cảnh bất thường đồng lõa và đốc suối thêm và do đó thấm đã nổi nóng ngang nổi nóng giới chính của ta trước nhằm đắn đo trong một giây anh ta thoáng có cái ý nghĩ muốn giữ cho trọn sự đứng đắn và tìm cách chấn an thấm nhưng rồi cũng gần như trường hợp của thấm Anh ta thấy mình đang bị vây chặt trong một hoàn cảnh đặc biệt bất thường và càng đắng đo, anh ta càng thêm sốt ruột. Sốt ruột vì sợ tiếng súng im bặt bất tử và những người chạy giặc sẽ bắt đầu lác đác trở về. Anh ta muốn tỏ ra đàng hoàng nhưng lại tiếc rẻ ghê gớm. Anh ta nhìn kỹ lại thấm, dáng điệu khép nếp gần như là dấu giếm của thấm trong lúc cô ta liền tay vuốt kéo giặt áo ống quần sủng nước để cho làm giải khỏi dính sát vào da thịt, bỗng làm cho nhầm không dám nhìn cô ta lâu thêm nữa. tiếng súng rời rạc nhưng cách đều ở khoảng phía trong sớm càng làm tăng thêm sự im vắng nơi khu vườn ổi và nhâm chợt nghe rõ những hơi thở dồn mau của mình sự im lặng bất chợt của thấm càng làm cho nhâm nôn nao thêm anh ta nhìn về phía thắm và bắt gặp ánh mắt sáng ngời một cách vừa não nùng vừa tuyệt vọng của thấm thấm hiểu rõ mình đang đi đến chỗ chịu thua hiểu rõ để thêm tức giận thêm đau khổ và thêm nóng nảy thèm khát Tiếng súng vẫn nổ từng hồi Như để canh chừng Để đảm bảo cho sự im vắng riêng dành cho hai người Và cũng để nhắc nhở thúc giục họ Tiếng súng ấy đâu có thể nổ hoài cho đến chiều tối Hoặc có thể nổ vào một lúc nào khác Trong một ngày nào khác Mà sau này khi hối tiếc Họ có thể cầu mong lại được Nhâm đứng nhích qua một bên cửa Và lên tiếng nho nhỏ bảo thắm Em vô thay quần áo đi Thấm lắc đầu quầy quậy như bị nhâm ép buộc Mình phải làm một chuyện gì gây gớm Nhâm khẽ trách Coi em để vậy là chết Thấm dùng dặn Em không vô đâu Nhầm biết rằng mình chỉ cần sẵn tới Anh ta ranh mạnh dặn lại Thấm Sao lại không chịu vô Thấm cao có Sao thì anh biết Nhầm còn ráng nhống thêm Biết cái gì mà biết Thấm được dịp nổ lại Anh nhè lúc này anh vô Nhầm không khỏi bật cười Em em làm như anh có cái phép gì Để kêu tay vô bắn phá cho thiên hạ chảy hết vậy dứt lời nhâm tiếng lại chỗ thấm đứng tự nhiên thấm dục chạy trở ra ruộng nhâm bực mình đứng khừng lại chống lạnh nhìn chứ không buồn đuổi theo nữa anh ta định bỏ ra kinh tắm cho sạch bùn đất bám trên người nhưng chợt để ý đến điệu bộ kỳ lạ của thấm cô ta chỉ chạy một mạch ra tới ruộng rồi đứng ra đó để qua tay ngắt nghịch mấy chốc lá lúa non Nhầm lại mỉm cười bao nhiêu sự bực tức đều tiêu tan và anh ta lững thững lội xuống ruộng tiếng nước khua động khiến thấm quay phắt lại rồi phát chạy tới nhằm đuổi nhanh theo nước ruộng tung tóe mấy cây lúa xanh tốt bị xô vạt ao ào nhằm cố sải những bước lớn thấm chạy quýnh quýu quay sang bên này Lũi sang bên kia như một con thú bị dí cùng đường mặc dầu đồng lúa vẫn rộng bao la cuối cùng như chợt tìm thấy một chỗ khả dĩ ẩn trốn được thấm ngoặt lại Cấm đầu cấm cổ Lũi thảm về hướng đám môn đồng mọc gom ở mấy dòng phân cỏ như một hòn đảo nhỏ trơ vơ ra giữa ruộng lúa mênh mông Nhầm chỉ còn thấy mớ tóc đen dài của Thấm xỏa tung Và bay phập phồng ở sau lưng cô gái Như một thứ bòm xum xê Của một giống ngựa mang dài Như một người kiệt sức Thấm lũi vào đám môn Là nằm nhũi người xuống mớ cỏ lá khô mục Như một mũi xuồng rướng mạnh lên vì quá đà Và cô chưa kịp xoay người lên Để bắt gặp nhầm nhìn xuống Đôi cánh tay của anh ta Đã chống kèm một bên mình từ lúc nào Thấm không còn muốn nói năng gì thêm nữa Như một đứa trẻ đang phạm vào một lỗi lớn Và biết rõ rằng mình sẽ ăn đòn quán đứt Thấm muốn rằng cơn đòn ấy Sẽ chẳng những không quan uổng chút nào Mà còn trở thành quá nhẹ đối với một tội phạm Thấm chỉ còn thoảng thấy Mấy chiếc lá mồm nước To lớn che đậy Mà ánh sáng mặt trời gai gắt lọc qua Thành một màu xanh dịu Thoảng nghe tiếng súng như còn nổ Để yên tâm nghiêng mặt qua một bên Mùi cỏ lát mục ngai ngái Bốc lên làm cho thấm như bị ngà ngà Và nhắm nghiền đôi mắt lại Một con nhái bông từ nãy giờ kiên tâm thu mình Núp luôn dưới mái cỏ rậm Đã bắt đầu hoảng sợ Nó chợt kêu rẽ lên Nhảy chập xuống nước để lẫn trốn Ngay chỗ nước ruồng hơi sâu Một con cá bom chùi lên táp bập bập Đuổi rượt theo mồi một cách dữ tợn Như sợ con mồi vụt mất Tiếng súng vẫn nổ đều Lúc này trên cánh đồng oi nắng Người ta có cảm tưởng như chỉ có loài điểu thú Côn trùng, ếch nhái Vẫn tiếp tục sinh hoạt Bất kể đến ngoại cảnh Nhâm lăn người nằm đè lên một cụm môn non Và rất hài lòng khi nghe được lại tiếng súng quen thuộc Thấm ngồi rũ tóc để hất những đoạn cỏ khô dính bám đầy Cử chỉ của cô dục chạc như đang bực tức ngang một điều gì nhằm quay lại dịu dàng hỏi Chị đó em Thấm sẵn giọng: Không thấy đây hả Nhầm cười trừ Ăn thua gì Đằng nào em cũng đã trốn chui trốn nhủi Thì quần áo lấm lem tóc tai rối nùi là thường Thấm bới nhành tóc lại đứng ngay lên Anh thì khỏe lắm. Anh làm hư hết trơn hết trọi. Anh đã nói là chạy giặt thì phải lắm lem. Trời ơi. Ai mà nói cái đó. Hư là hư công trình người ta cắt ca cắt cụm giữ trong bấy lâu nay đây nè. Hèn chi anh ba anh chửi em hoài cũng phải lắm. Nhầm không dám ngó cô ta nữa. Đằng nào cũng vậy mà. Em. Thấm sẵn giọng Bị anh nói vậy hoài nên mới có chuyện. Nhầm tìm cách bào chữa cho cả đôi. Thiệt ra... Thì tại có vụ tay bố đó em Chứ nếu ngày thường thì mình làm sao được Thấm rên rỉ Nhưng ăn thua một lần này Nhâm quay lại Sao kỳ vậy Cả chục cả trăm lần rồi chứ bộ mình mới biết nhau lần này sao Thấm quơ tay trợn mắt Bực bội Vì không đủ lời lẽ cắt nghĩa cho nhầm thấu rõ một cách dễ dàng Những nỗi lo âu của mình Ai mà nói vậy Em sợ em lo lần này là gì Đây là lần đầu sau cái ngày anh ba bị nạn Anh không biết như vậy nữa sao Ăn thua lần này là vậy đó Như vậy là mình không tưởng Là mình còn làm bậy tới hoài Anh không nghĩ tới chỗ đó hay sao chứ Nhâm à một tiếng Nhưng còn ráng nói cứng Thì cũng tại có vụ chạy giật Mình bậy thiệt nhưng Anh ta quơ tay chỉ quanh một vòng Nhưng em coi như vậy Thì mình trách đi đâu cho được Thôi mình coi như là mỗi đứa lỡ tay một chút Đâu phải ngày nào tay cũng vô bố Mà cũng đâu phải hễ lần Tây Bố nào thì anh cũng chạy dọt vô đây Để gặp em đi đòi nợ hụt về Ừ Đâu phải lần nào Tây Bố cả hai đứa mình cũng bị ghe tảng cư bỏ rơi lại đây Mà em lo sợ diễn dông Thấm cao có cãi lại anh ta một cách tin tướng Ý sời Anh đang quen lại lần này Thì lần sau bộ anh chịu đỡ cho Tây Bố Chịu đỡ cho ghe tảng cư bỏ rơi lại sao Nhầm nhèo mắt nhìn lại Thấm phi cười Em hiểu như vậy thì anh còn làm sao nói được. Mà dầu cho có vậy đi nữa. Chẳng lẽ anh sòng sọc chui vô trò lá của ba lành để lôi em ra được. Cũng phải có em ở trọng nữa chứ. Thấm thở dài dáng điệu mệt mỏi ngang. Bởi vậy em mới lo. Mới nói là lần này mình bậy không có chỗ nào châm chế cho được. Để em biểu anh ba giờ đi chỗ khác ở. Nhằm nói đẩy đưa theo. Ừ. Mình nên tránh trước như vậy tốt hơn. cho giữa hai đứa mình... Không ai dám chắc ai được Thấm chợt lắc đầu lia lịa Lật đật nói Ý mà không được Giờ đi nơi khác còn nguy hơn Vì tới trường ấy chỉ còn có một mình anh ba thôi Lôi ra đó rồi ai cũng y y thêm hết Chẳng thà em ở lại đây Còn có người này người kia Có bà hội đồng Có mở ba Và họ đều là những người sáng mắt Đến lượng nhầm lắc đầu chậm chậm Đó em coi Chưa gì mà em không tin ai hết Hay đúng ra em chỉ tin đến những người ngoài giữ cho mình Thì anh biết nói sao nữa bây giờ Thấm cúi mặt nín thình Cô chợt để ý đến lớp da bụng đã nhô lên cao của mình Cô rầu rầu bảo nhâm Dầu sao nữa anh cũng nên giữ giùm em Nếu để một mình em thì em cũng không đủ sức đâu Chắc anh cũng dư biết như vậy Có điều anh nên nghĩ đến chuyện sinh nở của em Mình không nên ăn ở thất đức quá anh à Lần này mà anh ba anh biết được là anh sống không nổi nữa đâu Mình sợ anh ở chỗ đó Chứ bây giờ ảnh đâu có thể lặn lội rình rập cái gì nữa được nhầm hối hận thật sự Trước những lời lẽ chân thành ấy Anh ta khép nép nắm lấy tay Thấm Giọng nói đã bất hẳn dễ tự nhiên Anh biết rồi Thôi em đi về trước đi Và coi chừng lạnh Quần áo của em vẫn còn y ý Rồi hơi đất hơi ruộng như vậy cũng không tốt Thấm nhẹ rút tay ra Ngoan ngoãn lộ trở xuống ruộng và đi thẳng Nhâm nhìn theo anh ta hết còn tìm thấy lại được một sự thỏa mãn đầy đủ và giản dị sau mỗi lần gần thấm như lúc trước nữa mà anh ta cũng chẳng còn chỉ là hối hận như là chiếu lệ nữa anh ta vừa hối hận thật sự về hành động vượt quá của mình mà cũng vừa thương xót vừa quý mến và quyến quyến thấm đến một mức độ rộn ràng nhất tiếng súng im bặt lúc nào mà anh ta chẳng hay Nhâm cố tránh, không đi băng ngang qua vườn ổi và đi vòng theo mé ruộng để ra bờ kinh tắm rửa. Xuồng ghe chạy giặt đã nối nhau trở về. Chiếc ghe của gia đình Nhâm cũng ở trong số đó. Và khi thấy Nhâm, mọi người trên ghe hỏi thăm Nhâm tiếu tích trước khi chiếc ghe cập bến hẳn hoi. Nhâm để ý đến ngay Ba Lành đang ngồi trơ trọi ở phía sau mũi ghe. Anh ta gượng gạo trả lời những câu hỏi của người thân, gượng gạo đến nỗi Kim Ngọc phải kêu lên. Bộ ảnh bị tay rượt phiêu hồn bạc dưới hết trơn sao mà. Nhâm bắt buộc phải nói đùa một vài câu. Mắt không ngớt liếc chừng ba lành. Đang mò mẫm leo lên mui để đi ra phía mũi ghe. Nhâm muốn lên tiếng. Bảo anh bạn chèo lại giúp ba lành một tay. Nhưng rồi như bị nghẹn lời nghẹn học luôn. Kể đó ông bà hội đồng và Kim Ngọc dây lấy anh ta để kéo đi thẳng lại trại lá. Và tiếp tục hỏi thang tới tấp. Nhâm kịp quay đầu lại để thấy ba lành chững chạc. Lần bước trên cây đòn để lên bờ. Nhâm không ngờ một người bị mù tật như ba lành mà còn có thể xê dịch một cách nhanh nhẹn và khéo léo như vậy. Nhâm kính đáo nhìn theo và thấy anh ta lưỡng thững đi về phía chòi lá trong giường ổi. Mấy lần nhâm tưởng đâu ba lành có thể dấp vào một mô đất hoặc da vào một gốc cây. Nhưng không, anh ta vẫn đều đều tiến tới với một dáng điệu cứng nhắc, Mặt ngó thẳng ra phía trước, lưng thẳng băng. Nhâm có cảm tưởng anh ta là một thứ người máy tinh xảo nhất. thấm đang phơi quần áo trên sào tre thì ba lành về tới. Ba lành lắng tai nghe tiếng vũ quần áo và lên tiếng hỏi. Em mới về đó hả? Thấm đáp gọn. Ừ. Rồi như sợ cách trả lời của mình quá giản dị, cô vợ lên tiếng nói luôn. Thiệt em vừa chạy trốn mà vừa lo cho anh quá, sợ trong này không có ai té ra anh theo ghe của ông bà hội đồng. Bà lành nhíu mày. sao em biết anh theo ghe tản cư thấm giật mình nhìn sững lại chồng để dò xét đoạn cười giả lả thì em về đây thấy thứ bề vắng que nên em biết rằng anh đã quá gian ghe của ông bà hội đồng chứ chẳng lẽ anh cũng lũi trốn với ruộng như em vậy sao bà lành sẵn giọng ngang mà sao em nói em đi đòi nợ thì đi đòi nợ chứ sao đòi nợ sao lại dông về đây đáng lẽ em bị kẹt ở bển thấm vững tâm để cự nự lại anh không biết cái gì hết trơn á cũng nói tay nó bắn rầm rầm như vậy mà anh biểu em không nóng lòng lo cho anh bị kẹt ở nhà sao em phải bương xuống ruộng lội gì đây bất kể quân thần té ra anh đã xuống ghe vong đi từ đời có lý nào rồi phải biết như vậy em ở nán lại bên bển cho khỏe thân bà lành mỉm cười vui vơ nói nói vậy Em về đây, em không gặp ai hết trơn à vốn đã quen với mục tật của chồng Thấm nhìn thẳng vào mặt chồng để dò xét nét mặt của anh ta Ba lành vẫn còn mỉm cười một cách ngây ngô Và Thấm chỉ còn cách trả lời cầm chừng Thì thấy ai nấy đều đi hết trơn trọi Và cô vội nói lãng ra luôn Vậy mà làm em phải lộ ruộng, lấm lem, quần áo hết trơn Lại bộ đồ mới để dành đi sớm nữa chứ Ba lành Vậy hả? chiếu lệ rồi thản nhiên nói như có ý kể chuyện tản cư cho vợ nghe. Hồi nghiệp ngay vợ chồng ông hội đồng và mợ qua dầu họ lính quýnh họ muốn ráng cả qua bên này lôi anh đi, anh tính nằm lại chân trời chứ không hề chạy đi đâu hết. Tội nghiệp nhất là bà hội đồng và mợ hoa hốc thởm lo cho cậu qua thấm vô tình mắc phải một lầm lỗi lớn. Là muốn chứng tỏ rằng mình không hay biết gì Cô làm bộ ngạc nhiên hỏi lại Ủa bộ cậu ba không có theo ga tảng cư sao Ba lành hơi khựng lại Đoạn thản nhiên chê bai lại vợ Em thì không biết gì hết trơn Cậu ba cậu có phần sự cứu thương Chạy tảng cư như sao mình sao được Cậu theo mấy anh em vô kích Để ở lại nước chót Vì vậy bà hội đồng và mở ba mới lau kính lau quéo thấm buộc lòng phải nói đẩy đưa theo té ra vậy bà lành lại mỉm cười và ân cần hỏi thăm vợ em dâu về đây em thấy vắng que chắc em cũng lên ruột hen thấm chớp mắt rồi chắc lưỡi còn phải nói tức nữa là em cũng chưa đòi được đồng xu nào bà lành cười nói <cười> thì để khi khác vậy à em lo cơm nước đi Sao anh thấy mệt nè, để anh vô nào nghỉ một chút, chắc tại lâu quá không gian nắng. Thấm nhớ trực đến túi hồng thập tự của nhầm còn bỏ quên lại gốc chòi trong lúc đang chạy đuổi theo mình nên vội chạy vô trước. Dẫn tập ở chỗ ba lành mù lòa nên cũng không cần gì phải giấu giếm chi hết, mà chỉ lanh tai xách túi thuốc lên. Ba lành nghe tiếng chân chạy, rồi tiếng lọ chai khua động, vội hỏi. Cái gì đó? Thấm ôm chặt túi thuốc lên cuốn quá đáp. A, em tính lục kiếm cái ghim để lễ gai Bà lành nhíu mày. Ờ, coi chừng nó làm độc Dứt lời anh ta bước thẳng vô tròi Mũi hỉnh lên đánh hơi Không có mùi gì khả nghi hết Bà lành nhớ lại lần mình đánh hơi Và khám phá ra mùi dầu cù lạ bất thường trên người vợ Anh ta cười thầm là mình quá đa nghi Nhưng một khi chưa vô chòi rồi Thì anh ta cũng quờ quạng tìm chiếc rổ may Sau khi lắng nghe bước chân của thấm đa xa dần về phía xẻo ba lành tần mần tò mò từng món trong một chiếc rổ mai. Ngoài kim chỉ nút áo, ba lành chỉ tìm thấy một chai dầu khuynh diệp cũ. Anh ta nhíu mày lắc mạnh chiếc rổ mai trên tay và chú ý lắng tay theo dõi tiếng động gian ra. Anh ta chỉ đọc nghe có tiếng khô lẹt sẹt. Anh ta đặt trả chiếc rổ mai về chỗ cũ và cố nhớ lại tiếng khô lạch cạch liền khi có tiếng chân của thấm chạy vô chòi. Đúng là thứ tiếng của ve lọ da chạm vào nhau. Anh ta cố soát lại trong trí nhớ xem trong căn chòi bằng bùm tay của mình còn có thứ da chai gì khác không? Chẳng có thứ chai nào khác ngoài chai thuốc rượu. Bà lành bực tức muốn gọi thấm vào để vặn hỏi. Nhưng rồi anh ta vẫn ngồi rì ra đó để nghĩ ra một cách nào khác cho khéo léo hơn. Anh ta ra sanh nghi liền khi thấm không đá động gì đến sự có mặt của nhầm hết. Trong khi anh ta đã biết rất rõ Là nhâm đang tắm rửa dưới kinh Trong lúc ghe tản cư vừa về tới Và khi về đến trời lá Anh ta lại thấy thấm đang phơi quần áo vừa giặt xong Chẳng lẽ họ không gặp nhau Chẳng lẽ nhâm bò gì ở đây Lại đi thẳng ra bờ kinh tắm Trong lúc đó ít nhất thấm Cũng còn đang giặt quần áo chứ mà Ba lành nghiến răng Ừ Tại sao một đằng lại đi tắm Và một đằng lại đi giặt quần áo tự nhiên ba lành xoay người quơ tay sờ soạn khắp mặt nệm trải trên nền đất trong trời anh ta càng bực tức thêm chứ không tìm thấy một dấu vết gì khả nghi hết anh ta ngồi thừ ra để mươi móc nguồn gốc của tiếng khô lạch cạch kia đúng là tiếng ve chai va chạm nhau ve chai gì có ở đây được ve chai của nhâm bỏ quên lại ba lành run run bám chặt mấy đầu ngón tay trên mặt lót đệm anh ta chợt nghĩ đến mấy chai đựng thuốc trong chiếc túi hồng thập tự mà trước đây Hồi chưa bị nạn, anh ta đã có dịp trông thấy tại trụ sở. Đúng là túi hồng thập tự. Túi hồng thập tự của nhâm, anh ta lãnh nhiệm vụ cứu thương mà. Ba lành vừa thở hồng học, vừa quấn quý quỡ tay sờ soạn mặt đệm thêm một lần nữa. Rồi anh ta cúi mũi xuống sát mặt đệm đánh hơi nhanh để quyết tìm cho ra một bằng chứng đàn ông khác lạ. Chẳng có gì hết. Anh ta lật đật đưa tay sờ quanh mấy mép đệm như để cố kiếm cho được một sự xê dịch khả nghi. Vẫn không có gì khác thường hết Mép đệm vẫn nằm ngay ngắn Mỗi ngày anh ta thường vũ và trải đệm nên biết rõ lắm Chẳng lẽ họ gặp nhau Rồi lại kéo đi chui vào một lùm bụi nào khác Một khi đã có sẵn căn tròi trống trơn Một khi họ đã biết rõ ràng mọi người đều đi vắng Ít ra cho tới khi dứt tiếng súng Họ cũng chưa biết rằng anh ta không thể bỏ ghe tản cư Để lội bội về trước được Ba lành như phát điên lên Anh ta muốn quẹt một mồi lửa châm đốt ruổi căn tròi phức cho rồi Chờ có tiếng chờ người bước tới Không dằn lòng được Ba lành quát khỏi Ai đó hả Có tiếng thấm đáp lại Em đây mà Ủa mà anh làm gì mặt mày đỏ kép và nhăn nhó Bộ đau bụng hả bà lành bệnh xương quay hàm ra Để chịu đựng đoạn vừa đáp Không Ờ Có bộ hơi khó chịu Thấm lật đật ngồi xuống bên cạnh anh ta Anh nhắm có sao không Để em chạy lại đằng mở ba mượn dầu. Ba lành xua tay Ăn nhậu gì mà làm trộn gộn vậy không biết Em gian ra để anh nằm ở trước cho khỏe Tại gian nắng đó mà Thấm e về đứng lên và lùi ra Cô nhìn chừng về phía góc chuối Nơi cô vừa nhét dấu túi thuốc vào đó Thẩm thở ra và thấy yên tâm Nhầm lấp ló ở phía đầu giường ổi Và cuối cùng phải nhặt lấy một hòn đất nhỏ ném về phía sau lưng thấm. Thấm giật mình quay lại. Cẩn thận nhìn vô chọi rồi mới đứng lên cao có. Hất hàm ra dấu hỏi nhầm muốn gì. Nhầm đưa tay ra mô tả chiếc túi hồng thập tự tưởng tượng đeo trên vai. Thấm gật đầu đoạn rón rét bước thẳng bụi chuối. Cô môi túi thuốc lên trao cho nhầm cự nữ nho nhỏ. Chút xíu nữa thì thắt hỏng cả đám. Bộ anh nói anh không có mắt. Rồi anh bỏ rơi bỏ rớt lung tung mấy thứ như vậy đó xa sao, sao? Nhầm cười trừ Anh nhớ trực lại hết hồn hết dí Nói vậy em hết hả em Không êm mà em còn dám léo hánh ra đây Và dễ gì em được yên Cô chép miệng thở dài Thiệt Anh làm cho em khổ thêm Em đã sợ trước rồi mà chẳng khỏi Mình bậy thiệt Nhưng không đến nỗi nào đâu em Thấm cao có gặp lại lời nhầm Không đến nỗi nào Anh biết rằng bây giờ anh ba ảnh khó làm gì khác được Nên anh nói như vậy Đâu phải mình sợ chuyện bị anh bắt Rồi chẳng lẽ mình làm tới hoài Anh có vợ đàng hoàng như vậy Mà anh không chịu giúp em Trong lúc em có chồng cũng như không Nhâm lắc đầu mạnh Em không biết Tụi mình cũng như nhau Chứ chẳng hơn gì đâu Xí Mỗi lần anh vô đây Em thấy mở ba đeo theo nèo nèo Anh mới cưới mà ràng ràng đây Chứ bộ cũ xì cũ xịt gì đâu Mà anh mau ngán Như nói cho đúng ra Thì em cũng không bằng một góc của mở Nhâm muốn bật cười Em cũng có chỗ hơn chứ Câu nói thật tình nhưng mập mờ ấy cô nhầm Trở thành một câu khen nịnh đối với Thấm Cô đỏ mặt cự nữ Anh thì đụng đâu cũng quơ hết Nhâm mỉm cười Thôi anh và ông ngang Thấm càng nhằn hơn là ngăn cấm trước Mà anh liễu á Đừng có lộn xộn theo cái kiểu mới vừa rồi nữa đó ra Nhâm nói đùa Bộ ngày nào cũng có tay bố Sao mà em phải dặn Thấm nghiêm mặt Phải anh đợi tay bố em cũng lại rồi đây anh moan men làm tới nhầm liếc xéo thấm cười tủm tiệm đoạn thông thả bỏ đi nhưng chưa được yên tâm thấm giận dối theo đừng mất công lộn xộn nữa em không nghe đâu nghe nhầm mãi miết đi tới như không nghe thấy gì hết thấm thở dài nhìn xuống bụng mình giặt áo túi trước chỉ hơi nhô ra hơn lúc nào hết thấm muốn mang một chiếc bụng cận ngày để khỏi phải nghĩ ngợi lung tung khỏi phải thấp thỏm nao nức để rồi vừa lo sợ vừa hối hận Mà cũng vừa thèm muốn thêm. Thấm đi đòi nợ, về tới. Thì đã thấy chiếc ghe tặng cư của ông bà hội đồng không còn đầu dư bến. vội hỏi ba lành. bà hội đồng đi rồi sao anh? Ba lành đang ngồi xẹp dưới đất. Để giũa sửa một lưỡi chỉ dài. thản nhiên tiếp tục công việc của mình và đáp gọn. Ờ. Thấm lục non lá xuống quạt mạnh. Bộ bà không cho tụi mình đi theo sao? lóng này tay bố dữ lắm. Ba lành ngắt lời vợ. Trại anh không chịu đi đó chứ. Sao kỳ vậy? Ở đây chơi vơ ra. Rủi tay vô thì ai phụ giúp cho mình đây? Ba lành vẫn giữ đều giọng Ôi, nhà giàu họ lo tản cư tới chứ. Tụi mình vô đây lánh xa tầm đạn là đủ rồi. Cô quá của ngoài sớm cũng vậy. Chẳng lẽ họ bỏ hết công việc làm ăn để chạy giặt. Rồi chết đói nhăn găng ra sao? Có đây vô chạy trốn cũng đủ Mà để rồi em coi Hét quen họ cũng khỏi chạy đi đâu hết Đây nó cũng phải để dân sống cho tụi nó cai trị chứ thẩm quạo quạo Nhưng anh khác Anh có lành lặng như người ta đâu bà lành ngừng vũa Đây nó gặp anh nó cũng chê Còn em Em là ra ngoài cửa thì có làm sao thẩm buộc miệng Nhưng bụng em đâu có trình bình ra tụi nó phân biệt Ba lành mỉm cười vui vơ Heo lũi chốn đâu đó cũng được Với lại chuyện nói vô trong này làm gì Thấm cằn nhận Phải anh chịu theo bà hội đồng có phải đỡ hơn không bà lành ngước mặt lên Anh không ưa chuyện đó Với lại lâu lâu cây nó mới vô một lần Còn cậu qua cậu ra vô hoài à Có mình ở đó cậu không phải ngượng chứ Thấm nhìn lại kỹ chồng và đành nói đẩy đưa theo Ừ, cũng bất tiện Ba lành nghĩ sẵn một câu trong đầu Cậu qua, cậu cũng không phân huyện cái vụn kia như tay vậy Và nếu tiếp tục đi chung với gia đình và hội đồng Thì cậu càng có cớ để ra vô liền liền Nhưng rồi anh ta chỉ nói Với lại mình ở đây để em theo mấy chỗ nợ cho nó gần Và còn mấy con ruộng kia nữa kìa Tiếng hóa để lại đó, chẳng lẽ mình bỏ luôn sao? Thấm thở dài, ừ, cũng phải lo làm ăn chứ sao. Ba lành tiếp tục vũa mũi chĩa, tiếng kim khí cọ vào nhau, làm cho thấm ê răng ngang. Cô ngó xuống tay ba lành và buộc miệng hỏi, Anh còn xài chĩa làm cái gì nữa mà phải công lưng o bế vũa đi vũa lại cho mệt nhọc vậy? Ba lành ngừng vũa, đưa mấy ngón tay sờ chừng dọc từ mũi nhọn lên đến ngạnh chĩa, để độ chừng sự sắc bén rồi cười đáp. Ờ <cười> không buồn quá à. Anh tính sửa cái chữa lại để đi so cá chơi Hổng rồi anh nghe cá bông quậy táp dẫn lên đường nước ở mấy ruộng đó. Nhất là buổi tối Thấm chắc lưỡi nói không nghĩ ngợi Tối thì anh làm so mò ra so bờ ruộng được Mà cũng bày đặt vậy không biết bà lành bật cười giòn Trời tối hay trời sáng Đối với anh cũng tối ngò Ồ em quên sao Thấm điếc chừng anh ta rồi mới dám cười theo Nhưng anh lần mò đi rủi sụp té thì sao Với lại cá bông dưới nước lanh lẹ như thần Mà anh rình đâm nó khỉ gì được Ba lành có vẻ vui ngủ lâu quá rồi cũng quen chứ em Ủa với anh bây giờ chẳng có mặt trời mặt căn gì hết toàn là đêm đen hết Nhưng nghĩ ông trời thanh cũng lạ Mấy thằng ngù cũng có thứ mặt trời riêng của mình hòa thứ mặt trời này tỏ lắm mà chắc gì chỉ có ba đứa mù xài tới nên nó mới vậy hòa không có sao được mù mà lỡ nhích bước một chút là đủ phải sụm mà thấm không mấy quan tâm đến lời chồng thì tại anh quen nên mới vậy cái gì anh cũng phải cẩn thận chứ chẳng lẽ đi sai sải được như người thường đâu mà để vấp ngã ba lành gật đầu mặt trời của thằng mù tỏ ra ở chỗ đó đó em đừng có dễ ngươi thấm cười gượng dễ ngươi khỉ gì em thấy anh đòi đi soi cá bông trong đêm thì em nói vậy bà lành im lặng một hồi khá lâu rồi mới cười nói để rồi em coi trời tối rồi mấy người cha ngồi thu soi cá bông trong rồng đó đâu có cần gì đèn cho lắm Ăn thua họ canh cái được luồng cá đi Rồi mau tay lệ chân vậy thôi Thấm thờ thở nhìn ra cánh đồng bao la Bốn bề vắng tanh Và cô không khỏi ngó về phía đám muồng nước xanh um Ở cuối dòng cỏ Ba lành lại tiếp tục vỗ sửa lửa chĩa Và thỉnh thoảng lại ngừng tay để sờ dọc Từ mũi nhọn lên ngạnh chĩa Thấm đang giặt đồ ở bờ kinh Thì nhăm bơi xuồng trời tới Thấm dội quơ mới quần áo lên Định lẫn trốn Nhưng nhăm đã lên tiếng trước Cha thì réo lên ôm sòm ra. thấm nhìn về phía giường ngủ rồi ngồi thụp xuống giàn cỏ, làm bộ thản nhiên hỏi: "Anh đi đâu đó?" nhầm ra xuống lại. "À, vô thăm gia đình, cả nhà tản cư đi xa quá, anh tưởng em cũng đi theo chứ." thấm thấp hận giọng xuống. "Anh ba không chịu, chắc ảnh ngại anh ra vô hoài. Chớ em ở đây anh vô ra không được sao?" thấm giận lại. "Chẳng lẽ anh đi thẳng vô đây Nhâm mỉm cười Thiếu gì cách nhấn em ra Thẩm dùng dặn Anh đừng có bài đặt nữa Bây giờ em ở riết trong tròi chứ không có đi đâu hết Nhầm nói lãng ra Đến chiều tối anh mới thả về Thôi anh lo đi bia trỏng cho sớm Lóng rài ở đây vắng que Nên có tiếng người là anh ba anh dễ nhận ra lắm Nhâm quơ dầm lên hỏi nhóm Tối nay em rảnh không Thẩm sẵn giọng, Rảnh hay không á thì em cũng ở miết trong tròi Mà nè Anh coi chừng tối nay trời có trăng sáng trưng nó ngang Nhầm cười khẽ Tối nay dầu mặt trời có mọc thêm một lần nữa Thì cũng vậy thôi Thấm trực nhớ đến chuyện ba lành Vừa tính soi cá trong đêm Thì cũng bắt cười theo Nhầm vẫn chưa chịu bơi đi Anh đợi dưới này nha Thấm cao có Đợi mất công Người ta nói không được mà Nhầm nhìn kỹ lại Thấm Em ở quạnh hiu như vậy không buồn sao Mấy thổi anh mới vô đây một lần Nói chuyện chơi một chút Nghĩ đi, anh khỏi đợi gì hết Em khỏi xuống đi Anh hút gió như rắn lục kêu Để cho em biết nghe Thôi mà Hay là anh làm như chim cú kêu Thấm ngoe ngoậy Anh làm trời gầm bây giờ em cũng không xuống nữa Người ta nói khó lắm mà Nhầm quơ dầm lên bơi Thôi anh đi nghe Thấm lật lật giận dối Mà đừng có ở đợi dưới này mất công đó nghe Nhầm quay lại ẩm ờ Thì để coi Thấm không yên tâm hỏi dối theo nữa, nhưng sợ phải la réo quá to. Cô bực tức nhìn theo nhâm rồi dùng vàng ngồi xuống giặt nốt mới quần áo. Vì là quần áo đen về giặt theo lối không cần sạp bông thông thường ở miền quê, Thấm vỗ bờm bợp lên món đồ đang giặt, nước bắn tung lên mặt khiến Thấm trở nên bình tĩnh hơn. Cô ngừng tay để thở và liếc chân bóng mình lung linh trên mặt nước. Thấm không khỏi rộn ràng nghĩ đến mấy lời của nhâm Cô lại mạnh tay tiếp vỗ giặt. Như không muốn để hở ra một dây rảnh nào nữa hết Ba lành quăng mạnh đuôi thuốc ra phía trước Và nói bâng quơ Cá Cá ở ngoài ruộng tóc quẩy dẫu à Thấm bồn chồn nhìn ra ngoài trời Và cũng lên tiếng vu dơ Đêm nay trăng tỏ quá Ba lành ngáp dài À tỏ thì cũng đi ngủ cho khỏe Thấm sốt sắng tán thành Ừ em cũng nhướng mắt hết lên Và cô lật đật chui vào mùng trước như sợ phải mắc kẹt lại bên ngoài vì một tiếng hút gió ám hiệu bất chợt của nhâm dậy. Ba lành rút đầu gối lên đập hai bàn chân vào nhau để phủi đất, đoạn ung dung lần mò nằm xuống đúng vào chỗ dành cho mình. Mọi khi thấm thể chui vào mùng là nằm y xuống một bên phần đệm của mình chứ không ké né gì hết. Nhưng đêm nay tự nhiên cô nép sát người qua một bên như sợ ba lành dai trở đụng chạm gì vậy. Ba lành vẫn nằm gọn bên phần đệm của mình và làm như sẵn sàng để ngủ luôn. thấm cũng nhắm nghiền mắt lại nhưng dầu muốn dầu không cô cũng phải lắng tai nghe những tiếng động bên ngoài không có gì lạ hết ngoài tiếng con vạt sành kêu trong một lùm cây gần đó và tiếng cá quẩy táp dưới ruộng thấm thở ra cố tình chạm mạnh vào người ba lành ba lành không nhúc nhích hay lên tiếng gì hết thấm cũng chẳng hiểu sao mình phải thử trước như vậy đợi thêm một hồi khá lâu nữa thấm vẫn không khe thấy gì lạ cô bắt đầu khó chịu du dơ chắc nhầm phải kẹt đêm nay với mợ ba vợ chồng mới lâu lâu gặp nhau thì dễ gì nhâm bỏ ra đi vào lúc nửa đêm nửa hôm được vậy mà anh ta dám hẹn ẩu dám giận kỹ nào là tiếng rắn lục hút gió nào là tiếng chim cú kêu thấm đâm ra nổi giận ngang nhưng rồi thấm kịp nhận ra tất cả sự vô lý của mình đáng lẽ cô phải mừng vì được yên tâm ngủ tới sáng mới phải dưới bờ kinh cô đã chẳng quyết liệt cự nữ những lời hò hẹn của nhâm là gì thấm thở dài cố dỗ giấc ngủ Chợt một tiếng hút sáo lanh lạnh ngân dài vọng lại Y hệt tiếng rắn lục hút gió trong bụi rậm lúc đêm khuya Thấm mở tròn mắt ra, hồi hộp lắng tai nghe Mình chưa chợp mắt ngủ thì chẳng lẽ đã nằm mơ nghe lầm Tiếng rắn lục hút gió lại nổi lên Và lần này thấm nghe rõ một một Nhưng nó được gian ở trong giường ổi Thấm nằm im và không dám thở mạnh Như sợ ba lạnh hay biết bất tử điều gì Đúng là nhầm đã mò tới Thấm muốn kiên càng nằm yên để cho anh ta chán nản bỏ đi cho rồi Nhưng độ một phút sau Thấm lại nghe anh ta lên tiếng hối gọi Và lần này ám hiệu rắn lục hút gió Được thay thế bằng tiếng chim cú Kêu liền liền Thấm mỉm mồi nổi cáo vì nhâm mắt trước Tiếng chim cú một cách rất dụng về Có lẽ anh ta cũng đang bực mình Vì không thấy thấm ló ra Nên tiếng chim cú trái giọng kia Cũng đâm ra lụp chụp và gai gắt Mấy tiếng cú cú không giữ đều khoảng Không kéo lê ra để da ngân mà chỉ ngắn ngủng, cọc lấp và hấp tấp. Có tiếng cành cây khô gãy răng rắc trong rừng ổi, rồi tiếng rắn lục hút gió. Thay phiên với tiếng chim cú rú vàng lên ngay sát chiếc chòi lá. Thấm bực tức nghiến răng, với cái điều này đúng là nhầm muốn chọc tức ba lành luôn, và không chừng anh ta còn dám đứng ngay trước cửa tròi để tiếp tục làm rắn làm cú nữa. Bên ngoài trăng lại sáng dần vặt, có lẽ nhầm quá ý y ở chỗ ba lành mù loà. Nhưng ba lành chỉ mù thôi chứ đâu có điếc luôn Và Thấm rất đổi lo sợ vì dư biết rằng Ngày nay ba lành rất thính tai và ngủ lại khẽ thức nữa Suốt ngày không phải làm những việc gì, gì nặng nhọc Ba lành đã không còn giữ cái thật hễ đặt lưng nằm xuống là ngủ thẳng cẳng như trước Ngày anh ta bị tai nạn nữa Thấm mở mắt nhìn qua phía ba lành Anh ta vẫn thở đều đều Nhưng nếu nhầm cái tiếp tục làm tới Thì thế nào anh ta cũng thức giấc Và thế nào anh ta cũng chú ý đến những tiếng rắn kêu cứu rút Càng lúc càng mất vẻ tự nhiên kia Thấm lén lúc ngồi dậy nghe ngóng một hồi Rồi rón rén bò lùi ra ra cửa tròi Thấm đang lính quýnh nhìn quanh Thì nghe tiếng xịt gọi của Nhâm Ở phía đám chuối cuối vườn ổi Sau khi ngó chừng vô tròi Cô vội bước về phía đó Nhâm chồm ra nắm lấy tay Thấm Kéo vô bóng rợp của đám chuối Thấm xô nhẹ anh ta ra Và thấp giọng cự nữ Anh muốn giết người ta à Nhâm cười khẽ Kêu em ra muốn hụt hơi Anh đi cho mau, người ta đã nói là không được Rồi như sợ nhâm lên tiếng nữa Cô vội xô nhâm đi Nhâm chắc lưỡi níu thấm lại kề tay thì thầm Bề gì cũng ra đây rồi Em không muốn cãi lấy ôm sộm để cho anh ba lành hay được đó chứ Thấm lại gõ chừng về phía cửa chòi. Đoạn nắm lấy tay nhâm Lôi đi gian ra xa thêm một khoảng nữa Nhâm thấp vọng đề nghị Xuống xù của anh cho chắc ăn nghe. Thấm cự nữ Em vô liền bây giờ đây nè Tùy nói thế cậu vẫn lôi nhâm về phía bờ kinh Và lũi vô bóng râm của một gốc xoài nằm vé ra mặt nước Thấm chỉ về phía chiếc cọc tiêu bắc cạnh bờ kinh Cách chỗ hai người đứng độ năm sáu bước mà nói Ở đây cho chắc ăn hơn Nhâm cười hỏi Sao chắc hả em Thấm dùng dần Thì có bề gì em còn có cớ để nói Mà có chuyện chi Anh cho em biết mau đi Ở lâu không nên đâu nhầm cười khẽ Còn chuyện gì nữa Tiện đường ghé thăm em Thấm gạt ngang Anh bài đặt hoài Em đã nói là không được Nhâm chắc lưỡi Thôi đừng nói gì nữa hết Ru rì hoài thì dễ bị lỗ lắm Thôi em ngồi xuống nghỉ chân Không đâu Nhâm dìu cô ta lại gốc xoài Thì lại dựa lưng vào thân xoài này đỡ vậy Thấm nghe nguẩy Thôi em vô đây Tuy nói thế Thấm cũng vẫn tựa lưng vào thân cây Để có thể dễ ngó chừng về phía giường ngồi Nhâm xa người lại Và thấm chỉ né mặt qua một bên dài nhầm Như để chú tâm vào việc canh chừng động tĩnh về phía mé ngoài Một thoáng sau thấm khẽ gắt Anh thiền dậy hoài à Nhầm không ừ hử gì hết Bóng râm của cây xoài như bao chụp lấy hai người Thân cây nằm nghiêng ra mặt nước Như cố ngôi ngọn lên Để giữ lấy tàn cành lá xum xê Cho khỏi đổ xuống mặt kinh Thấm cố thu hết thần trí Để ngẩng đầu lên ngó chừng về phía cửa trọi Rồi nhãn quan của thấm như bị thu hẹp lại Gần từng nấc một Thấm hết còn ngó chừng tới được tận cửa tròi Và chỉ còn thấy khoảng trăng sáng trước sân Rồi cô chỉ còn lờ mờ nhận ra khoảng tranh tối tranh sáng nơi vườn ổi Để cuối cùng như bị đuối sức Thấm gối đầu luôn lên thân xoài Hết tập 10 Còn tiếp